Người đang nắm đứa nhỏ từ ngực tới bụng, bị rạch một đường dài. Người kia hô hô cười rộ, đứng thẳng người lên. Đứa nhỏ khóc nói. Ý, trời ơi! Vì, vậy vậy, bàn hữu mua muối lậu này sao lại không có đầu vậy? Hai dị lão nhân gia xuống gặp Diêm Vương thì còn ai báo tin nữa. Như vậy, không biết làm sao. Nói tới đoạn cuối, không kìm được vì cười. Người kia cười nói. <cười> Thật tiểu quỷ và ngươi, quá rất thông minh. Khóc á, rất là giống...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 Người có biết không, trong cái thành dương châu gián bản khắp nơi, nói gì nè, nếu bắt được giang dương đại đạo mau thập bác, thì giết chết, không lượng tội. Chỉ cần giết được ngươi, thì được thưởng 2.000 ngàn lượng bạc. Nếu báo tin nhờ đó bắt được ngươi, thì thưởng ít hơn chút, ngàn lượng. Hôm qua, ta còn nghe mọi người bàn luận trong quán trà, nói ngươi có bản lĩnh cao cường, đừng nghĩ tới việc bắt ngươi giết ngươi. Tốt nhất là biết ngươi ở nơi nào, thì đi báo tin cho quán phủ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 Người đó chúng ta có phúc cùng hướng có nạn cùng chịu. Nếu ta gây cả tên họ thân phận cũng giấu giếm người, thì còn là hảo bằng hữu cái gì nữa. Đó, đúng, cái này nói mới đúng nè. Cho dù có một dạng lượng, mưu dạng lượng vàng rồng, lão tử này cũng quyết không đi báo tin. Nhưng mà nếu quả thật có, có một dạng lượng mưu dạng lượng bạc tiền thưởng, thì có nên bán đứng bạn bè không ta? Ngừ ngừ không quyết định được chú ý. Mau thập bác nói. Được. Chúng ta ngủ đi. Trưa mai, có hai người bằng hữu tới tiền pha. Bọn ta hẹn sẽ gặp nhau ở núi đất thắng phía tây thành Dương Châu. Đã hẹn chắc rồi. Không gặp không đi. Vì tiểu bảo chạy đối lên một ngày, đã sớm mỏi mệt. Nghe y nói thế, lập tức dựa vào góc cây ngủ thiếp Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chỉ thấy mau thập bát hai tay đè lên bụng cười nói. Người thức dậy rồi à? Người đem hai cái xác này ra phía sau cây, rồi đi mại ba thanh đao qua một lượt. Di tiểu bảo theo lời kéo xác chết ra phía sau. Lúc ấy mặt trời vừa mọc. Lúc ấy mới nhìn rõ mau thập bát khoảng 40 tuổi. Trên cánh tay bắp thịt cuồn cuộn, ánh mắt sáng ngời, thần thái quy mảnh. Lập tức đem ba thanh đao đặt cạnh suối, rảy nước lên, mài lên một tảng đá, nghĩ thầm.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 Đạt dược ngục trốn ra. Lúc dược ngục đã giết chết mấy đứa ưng khuyển. Trong thạch dược châu với âm ý là như vậy. Trèo gãy thử cục bà nó. Để chốc nạ lão tử. Hôm trước lại gặp phải mấy đứa ưng khuyển công phu rất giỏi. Ta giết được ba đứa. Nhưng cũng bị thương chút ít. Thật ra cũng kể như rủi ro. Ảch được được. Ta đi mua cái gì ăn đã. Để người ăn xong sẽ đánh nhau nghe. Lúc ấy sảy chân chạy mau. vòng qua sườn núi. Chạy luôn 6-7 dặm đi tới một thị trấn nhỏ, trong lòng tính toán, Mao đại ca bị thương không đi được, làm sao ổng đánh nhau với người khác được? Y nói đối phương rảnh hảo hắn nổi tiếng, võ nghệ tất nhiên là phải cao cường. Nhưng mà mình làm sao có thể giúp y cho tốt? Tây mừng mê đỉnh bạc, trong lòng hứa suốt đời chưa bao giờ cầm được số tiền lớn thế này, phải làm sao tiêu pha một mới thật thống khoái. Bèn bước tới hàng thịt chín, mua 2 cân thịt bò chín, một cặp dịch quay mua thêm hai bình hoàng tửu, lại thấy đỉnh bạc không nhỏ, lại mua thêm mười mấy cái bánh màng thầu, tám cái giò cháo quẩy, chỉ tốn thêm hai mươi mấy đồng, chợt nghĩ, mình đi mua chi thần mới được, kết tẩm dây dưới đất, lúc đánh nhau đối phương không cẩn thận bị dướng vào dây, ngã lăn ra đất. Mau đại ca, xếp một đao chém chết đi. Hi. Y nghĩ tới chuyện mà tiên sinh kể chuyện nói, đại tướng ra trận giao phong, chân ngựa bị vướng sẽ ngã xuống đất. Tướng đối phương dung đao xuống chém đất làm hai đoạn.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 Người già cười nói <cười> Cần gì khách sao vậy Ây cha Mau đại ca thì thà quá Chân mình bị thương sao lại nói cho người ta biết Ở đây có đủ thịt Hai dì ăn một chút không Ừm Ăn cũng được Rồi ngồi xuống cạnh mau thập bác Đón lấy bình rượu Dì tiểu bảo cảm mừng Ây cha thế ra hai người này là bằng hữu của mau đại ca Họ không phải tới đánh nhau với ý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 Là, là là là tiểu Bạch Long, công công phu dưới nước rất là cao cường, bơi lội dưới nước ba kỳ ba đêm, chẳng tôm cá sống những không thay đổi sắc mặt. Y muốn người bạn nhỏ mới kết giao có thể diện, không thể để bợ tiền bối người ngoài coi thường, có ý tán dương vài công, nhưng Di Tiểu Bảo không có chút gió công nào. Ngô Dương hai người đều là bậc hành gia, dương tay một cái là biết ngay, không thể qua mặt. Nương thần ngẫm nghĩ, bèn nói công phu dưới nước của y vô cùng lợi hại.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 đó cũng không phải là coi thường hai vị. Cái hẹn của chúng ta lần này ta phải dời lùi lại nửa năm nữa. Vì sao? Mao đang bị thương, không thể thi triển chân công phu. Lão hữu thua thì cố nhiên không có chinh tự, nhưng thắng thì càng không mặc mũi nào gặp ai. <cười> bị thôi nghe cậu bị thương cũng không khác nhào bao nhiêu, cho thêm nửa năm há lại không dưỡng vận trong lòng. Mao thập bát tay trái gốc cây từ từ đứng lên. Tay phải đã cầm đâng đao nói: "Ngô lão gia, trước nay sức thủ không huyển, dư huynh xin giúp Ngô ra đi." "Được." Rồi đưa tay vào bọc, một tiếng nhỏ, đôi phán quang bút ra. Ngô đại bằng nói: "Nếu đã thấy thì dương hiền đệ, người giúp Ngô huynh. Nếu Ngô huynh không thắng, cứ nghỉ xong cũng chưa muộn." "Được." Dương Đàm lùi lại 3 bước, Ngô đại bằng quyền trái lật lên,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 Đang đánh nào đến lúc hăng Chợt nghe tiếng gió ngựa vang lên Hơn 10 người cưỡi ngựa phóng tới Đều ăn mặc theo lối quan quân nhà Thanh Bọn họ phóng tới gần Thì tản ra dây bốn người vào giữa Viên võ quan đứng đầu quát Tất cả dựng tay Bọn ta phụ mệnh trốc nã tên Giang dương đại đạo Mao Thập Bác Người khác không liên ca thì bảo tránh ra Ngô Đại Bằng vừa nghe thấy Buông tay nhảy ra Mao Thập Bác nói Ngô lộn ra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 Cậu im đi con, la lối cái gì? Ma tập bát, hủy giết người, đó là chuyện của quan địa phương Vương Châu. Vốn bọn ta không cần đếm xỉ tới. Có điều, nghe nói ngươi chụp kỹ diện là thét quất tháo, nói bọn phải tạc làm phản trong Thiên Địa hội, đều là anh hùng Ta hỏi ngươi, chuyện đó có không? Các bằng hữu trong Thiên Địa hội, đương nhiên là anh Chứ chẳng lẽ Bọn Hán gian làm chó săn cho phát đát như các ngươi đã hùng hảo Hán sao? Ngao thiếu bảo phải bọn ta từ Bắc Kinh xuống phương Nam là để chốc nã bọn phản tạc trong tiên địa hội. mà tập bác, mau đi theo bộ Tát Nè, hai vị đánh nhau với tên nghịch tạc này thì chắc không phải là cùng một bọn. Xin cứ tùy tiện, xin thịnh giáo tôn trinh đại danh của các hạ. tại hạ là Hắc Long Tiên Sử Tùng. Phụng tướng lệnh của Ngao Thứ Bảo chốc đã bọn phán tạp thiên địa hội. Màu Quỳnh, thiên phụ địa mẫu, người nói gì? Không có gì, Màu Quỳnh, người dược như không phải là quân đệ trong thiên địa hội. Vậy tại sao lại nói tốt cho thiên địa hội? Thiên địa hội bảo kệ bá tính, giết bọn thắt đác, làm những việc của bậc anh hùng hảo hán. Tự nhiên là anh hùng hảo hán. Trên giang hồ có câu, làm người không biết trần tận năm, có tiếng anh hùng cũng muốn phí Trần Cận Nam, Trần Tổng Đà Chú là thủ lĩnh thiên địa hội. Các bạn hữu trong thiên địa hội đều là thú hạ của Trần Tổng Đà chủ Hả? Lại không phải là anh hùng hảo hán sao? Mao Quỳnh có quen biết Trần Tổng Đà Chú à? Hừ, cái gì? Người chế nhạo ta không phải là anh hùng, phải không? Y vì thế nổi giận thì tự nhiên là không quen biết Trần Cận Nam. Ngô Đại Bằng cười khẽ nói. Mao Quỳnh được hiểu lầm, tại hạ không dám. Chẳng lẽ...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 Bằng dầu hạng ngươi và muốn bắt Trần Tống Đà chú của Thiên Địa Hội à. Nguyên mở miệng là Ngao Thiếu Bảo. Ngậm miệng là Ngao Thiếu Bảo. Cái cả Ngao bái ấy tự xưng là Mãn Châu Đệ nhất dũng sĩ. Võ công rốt lại ra sao hả? Ngao Thiếu Bảo trời xin thần dũng. Võ công cái thế. Từng trên đường phố Bắc Kinh một quyền đánh chết một con bò điên. Tình phản tật nhà ngươi chắc cũng biết chứ. Hi. Ta còn tình Ngao bái lại lợi hãi như vậy. Ta cũng đang muốn lên Bắc Kinh đấu với hắn một trận đây nè <cười> Bằng nhọc ngươi Mà cũng đáng là địch thủ của Ngao Thiếu Bảo sao Lão nhân gia Người xế một con tay ra cũng đủ đâm chết ngươi rồi họ áo kia Đừng có nhiều lên Đi theo bộ ta Làm gì có chuyện dễ như vậy Các ngươi có 13 người Lão tử một địch 13 Biết rõ là không thắng được Cũng phải đánh một trận với ngươi <cười> Sao mau huynh lại coi nhau như người ngoài như vậy Chúng ta lấy 3 Chống 13 Mỗi người đánh bốn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 Lại kéo cả tại hạ chào. Không ngờ quan phủ không thích bắt bao huynh dâm vào cục. y là hảo hát đói là làm. Nếu hôm nay không khó ước. Vậy sao làm sao làm người trên giang hồ nữa. Ý dự cuộc giết người. Đều là vì quang phủ bức bách mà ra. Cái đó gọi là quan bước dân phản. Không thể không phản. sư đại nhân. Nếu người để mặt lão hán. Thì đem quân về đi. Để lão hán và bao huynh so tài một phen. Sáng mai người bắt hay không bắt y Lão Hán và chiếu quân đệ cũng không đếm xỉa tới Không được Trong bọn quan quân Đột nhiên có một người quát Sao nhiều lời vậy Nó xong tuốt đau khỏi vỏ Hai chân kẹp một cái Thúc ngựa xong tới Giờ cao đơn đao nhắm đỉnh đầu ngô đại bằng chém xuống Ngô đại bằng nghiêng người tránh qua nhát đào của y, tay phải quờ một cái, thân hình giọt lên chụp hậu tâm y, thuận tay ném ra quật y xuống đất. Bọn quang quân la hét. Nhào nhào nhảy xuống ngựa, bao dây bọn mau thập bát ba người vào giữa. Mau thập bát chân bị thương, đứng dựa vào gốc cây, tay nhấc lên đào hạ xuống, chém chết một tên quang binh, cương đào phạt ngang. Lại một tên khác bị y chém ngang lưng chết tươi. Số còn lại thấy y dũng mãnh, nhất thời không dám tới gần. Số Tùng hai tay chống nạnh, cười ngỡ lực trận. Di Tiểu Bảo vốn bị quan quân bao dây vào giữa, lúc Sử Tùng đang nói chuyện với hai người Mao thập bát, Ngô Đại Bằng thì y từng bước từng bước lùi ra khỏi vòng dây. Bọn quan quân cũng không biết, thằng nhỏ gò này ở đây làm gì, cũng không ai để ý. Đến khi mọi người động thủ, Y đã nút sau một gốc cây cách đó dài trượng, tự nhủ. Mình chạy trốn cho Mau hay là mình ở lại đây xem? Bọn Mau đại ca chỉ có ba người, nhất định bị quan quân giết chết. Bọn quan quân này có tới giết mình không? ai Ây, Mau đại ca coi mình là bạn tốt, đã nói có phúc cùng thưởng, có nạn cùng chịu. Nếu mà mình bây giờ rõ rén trốn đi, thì quả không có nghĩa khí. Ngô đại bằng dung trưởng đánh tới một tên quang binh. Dương đàm đút song bút, đánh nhau với ba tên. Lúc ấy Mao Thập Bác lại chém đứt chân phải của một tên khác. Tên quang binh này ngã lăn vào dũng máu, cao giọng trên la chửi mắng, âm thanh đất thê thẳng dữ tợn. Sử tùng hú dài một tiếng, ngọn hát lông tiên bay ra, tung người nhảy xuống ngựa. Hai chân y chưa chạm đất, đầu đôi đã cuốn tới Mao Thập Bác. Mao Thập Bác sử đào pháp ngũ hổ đoạn môn đao, thấy chiêu chiếc chiêu, Ngọn nguyễn Ti tiênên của S sửu Tùng liên tiếp đánh ra 7 tấn chi lợi hại đều bị đơn đao của y hấp tung trở lại chỉ nghe ngô đại bằng hú lớn một tiếng một người bay tung lênạch một tiếng ngã lăn ra đất bọn quang binh lại thiếu đi một người bên kia Dương Đàm lấy một đánh ba lại dần dần rơi vào thế hạ Phong đùi trái bị đau đăng cưa rạch mộtết dài máu chảy rồng rrò y một chân đứng một chân quỳ nhịn đau khổ đấu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 Cổ tay y rung lên, biến thành chiêu thanh đông kích tay, rồi biến thành chiêu ngọc đới di yêu. Ngọn hắt lông tiên chung qua bên trái, rồi lập tức cuốn thành dòng tròn từ trái qua phải, nhắm vào ngang hông mau thập bát cuốn tới. Mau thập bát hai chân không đi lại được, toàn nhờ gốc cây sau lưng để chi trì. Chiêu Ngọc đới di yêu của sử tùng cuốn tới, vốn chỉ cần sướng lên phía trước hoặc tung người nhảy lùi ra phía sau là có thể tránh khỏi. Nhưng lúc ấy không thẳng thắng đóng đỡ lại không được, lập tức đơn đao nhắm đúng đầu ngọn roi chém xuống. Sửa Tùng chợt buông tay thả lỏng cán roi, ngọn Nguyễn Tiên trầm xuống một cái, đột nhiên quật ngang, vô cùng mau lẹ cuốn tới, trói mau thập bát vào gốc cây. Tất cả ba dòng, soạt một tiếng, đầu roi đập vào ngực phải y. Sửa Tùng muốn bắt sống mau thập bát để dễ tra hỏi tin tức của thiên địa hội.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 Một thanh đơn đao đã cắm vào bụng y. Màu thập bát, Bị nhuyễn Tiêu trói chặt, Đã thấy là phải chết. Đột nhiên thấy phấn trắng bay tung, Sử Tùng đơn đao rơi khỏi tay. Hai tay dùi mắt lia lia. Đằng lúc kinh ngạc, Chỉ thấy chi Tiểu Bảo nhặt thanh đơn đao lên, Một đao đâm vào bụng Sử Tùng, Rồi lập tức chuyển qua, Núp vào phía sau gốc cây. Sử Tùng loạn troạn lão đảo, Xoay xoay mấy dòng, Rồi ngã giật xuống. Mấy tên quang binh cả kinh Cùng kêu lên cả Ngô Đại Bằng trưởng trái Đa chiêu thiết thụ khai qua Trưởng lực nhã ra Một tên Quang binh thân hình bay ra máy trượng Miệng phun máu tươi Năm người còn lại thấy không chống nổi Cũng không dám hàm đánh Xoay người bỏ chạy Cả ngựa cũng bỏ mặt Ngô Đại Bằng quay lại nói Mà Huỳnh quả rất giỏi Gã hát lông tiên sử tùng này Gió công cao cường Mà hôm nay phải bất mạng với tay người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 Mao Thập Bác, tay trái nắm cứng đầu ngọn hắc long tiên, giật mạnh nhuyễn tiêu ra, vô một tiếng đập vào đầu Sử Tùng. Sử tùng bụng dưới trúng đao, nhất thời chưa chết, bị nhắc đôi ấy đập xuống thiên linh cái, lập tức mất mạng. Mao Thập Bác kêu lên: Hờ, Đệ, câu phu của ngươi hay lắm." Di Tiểu Bảo từ sau gốc cây chuyển ra, nghĩ tới mình rõ ràng vừa giết chết một lão gia quan quân, trong lòng có một phần đắc ý.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 Ngươi dùng chiêu thức gì giết chết người này vậy? Ta, ta, ta giết chết lão, lão, lão gia quang này rồi hả? Không, không phải ta giết, không phải, không phải ta giết đâu. Y biết, giết chết quan quân là phạm tội rất lớn. Lúc lòng lo ý loạn, chỉ còn cách liều mạng chúa tội. Mau thập bát cao cao mày, lắc lắc đầu nói. Người lão gia, như huynh, đội ơn hai vị rút đau tư trợ cứu bạn quân trệ. Chúng ta còn đánh nhau nữa không? Cầu cứu mạng xin được nói tới. Nhưng quên để ta thấy trận này không cần đánh nữa. Không đánh nữa. Ta và Mao huynh vốn không có thâm cừu để quán gì. Mọi người đều là bằng hữu. Không tốt hơn sao? Mao Quynh võ công cao cường, có can đảm, có kiến thức. Quynh để vô cùng khâm phục. Mao Quynh, chúng ta chia tài nhau ở đây. Núi cao sông dài, sau này sẽ có ngày gặp lại. Mao Quynh mượt phần khâm phục trần tống đạ chú của thiệt địa hội. Cậu ấy, huynh đệ sẽ tìm cách báo cho Trần Tổng Đại Chủ Lão Nhân Gia cười biết. Ngươi, ngươi, ngươi quen biết Trần Tổng Đại Chủ sao? <cười> Ta và vị dư huynh đệ này đều là chức sắc nhỏ trong hoàng khóa đường thiền địa hội. Nội ơn đại ca coi trọng tệ hội như vậy. Được nói là giữa đôi bên không có sức mít gì. Cho dù là có nợ nần thì cũng một nét bút xoa hết. Té ra là người quả nhiên quen biết Trần Cận Nam. Anh em trong tệ hội rất đông, Trần Tổng đại chủ Hạch Tung vô định, tại hạ trong hội chức trách hèn mọn, quá thật chưa từng gặp mặt Trần Tổng đại chủ, mới rồi hoàn toàn không có ý coi thường. À, thì ra là vậy. Ngô Đại Bằng tay một cái, quay người bước đi, song trưởng liên tiếp giơ lên, tiếng chăng khát vang không dứt, đập xuống mỗi tinh quang binh nằm dưới đất một chưởng.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 Tiểu bảo trước này chưa từng dắt ngựa, thấy con ngựa thân hình cao lớn, trong lòng sợ sệt, góng ráng tới phía sau con ngựa, mau thập bát quát. Nè, tới phía trước đầu ngựa, người từ phía sau tới nhất định nó sẽ đá ngựa đó. Di tiểu bảo bèn vòng qua tới trước đầu ngựa, đưa tay nắm dây cương, con ngựa ấy rất thuần, bước đi theo y. Mau thập bát xé giặt áo buộc lại dích thương trên vai phải, tay trái đè yên một cái nhảy lên lưng ngựa nói. Cứ chạy chà đi. Vậy ngươi đi đâu? Ngươi hỏi làm gì? Nè, chúng ta đó là bằng hữu. Thì ta đột nhiên phải hỏi thôi. Ngươi đó, ai là bằng hữu với ngươi? Dì Tiểu Bảo lùi lại một bước, đôi mắt trẻ thơ đỏ lên, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống. Không hiểu gì sao y lại đột nhiên nổi giận như vậy. Mau thập bác nói. Tại sao ngươi dùng vôi bột ném vào mắt sử tung hả? Thanh âm đất đáng sợ, Dán vẻ càng mười phần dữ tận. Dì tử bảo vô cùng sợ sệt, Lùi lại một bước, Rung lên nói. Thì ta, ta thấy ý định, Định, định giết ngươi. Dôi bộ ở đâu ra? Ta, ta, ta mua. Mua dôi bộ để làm cái gì? Thì ngươi nói sẽ đánh nhau với người ta. Ta thấy người bị thương cho nên, Cho nên mua dôi bộ để giúp ngươi. Hừm, ngươi, Đồ cầu quang, Ngươi học ở đâu ra cái lối đó hả?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 trên biển không ngớt chửi rủa. Ma pháp bát ngựa thông thả đuổi theo. Di tiểu bảo tuy chạy không chậm, nhưng y người thấp chân ngắn, làm sao chạy thoát khỏi vó ngựa? Chạy được hơn 10 trượng thì đã hết hơi kiệt sức, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy con ngựa của ma pháp còn cách không đầy 1 trong lòng sợ, vấp chân ngã xuống, lập tức lăn luôn dưới đất, khóc ầm lên. Y nghe thường trong kỹ viện, ngoài đường phố thường nghe sự với người ta, đánh không lại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 Ta đánh chết ngươi bây giờ, ta đá chết ngươi bây giờ. Thì cơ hồ ngày nào y cũng nghe một hai lần. Về căn bản không hề để ý, lập tức lại lớn tiếng gào khóc. Ừ, đánh chết ngươi rồi, người lớn ăn hiếp trẻ con. Màu thập bác kiềm cương, con ngựa dựng hai chân trước lên, đứng thẳng như người. Di Tiểu Bảo lăng một dòng, lăng qua một bên. Màu thập bác cười nói. <cười> Tiểu quý, người lời hại thiệt. Ta sợ nhà ngươi rồi.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 Ta thì không phục, muốn lên Bắc Kinh tìm y tỷ đấu. Di tiểu Bảo nghe y nói, muốn tới tỉ rõ với Mãng Châu Đệ Nhất Dũng Sĩ, trường diệt náo này không thể không xem. Bình thời trong trà quán, nghe khách ôn trà nói tới tình hình thành Bắc Kinh với chân thiên tử đủ màu đủ vẻ, trong lòng đã sớm hâm mộ. Lại nghĩ tới mình giết chết sử tùng, lão gia quang quân trạc cứu ra không phải là chuyện đùa. Tùy có thể nhờ mau thập bát che chở, nhưng dặn nhất lộ ra,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 Mau thập bác đặt Di tiểu Bảo lên trước yên ngựa, thúc ngựa phóng đi. Lại dắt thêm một con ngựa, nhận rõ phương hướng rồi đi lên phía bắc. Di tiểu Bảo trước nay chưa từng cưỡi ngựa, lúc đầu có hơi sợ. Nhưng dựa vào người mau thập bác, chắc chắn sẽ không ngã. Cưỡi được 5-6 dặm thì bạo dạng lên, nói. Mau đại ca, ta cưỡi con ngựa kia có được không? Người biết cưỡi thì cưỡi, không biết thì đừng có thử cẩn thận coi chừng gã gãy chân à.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 Dung Thôi đập vào chân sau của nó một cái Con ngựa bèn nhất gió phóng đi Di tiểu Bảo sợ tới mức Hồn bất phụ thể suýt nữa ngã ngựa Hai tay giữ chặt đuôi ngựa Hai đùi chặt chặt y ngựa Nằm đạp xuống lưng ngựa Chỉ thấy bên tay gió thổi ù ù Liên tiếp tràn người lưu lại phía sau May là y nhỏ con người nhẹ Nắm chặt đuôi ngựa nên không ngã Là toán lên Anh Tài ơi! ơi Mà Tạp Bác Ngươi mà không giữ ngựa lại thì lão tử sẽ chửi bới tội 18 đời nhà ngươi ơi, trời ơi, trời ơi. Con ngựa phóng trên đường cái một mạch hơn 3 dặm, không hề giảm tốc độ. Qua một khúc ngoặt, trên vệ đường bên phải phía trước có một chiếc xe lừa đang thong thả đi. Sau xe là một con ngựa trắng. Người cưỡi ngựa là một tử khoảng 27-28 tuổi. Chiếc xe nhà con ngựa này đi trên đường lớn, cũng đi về phía bắc. Con ngựa của Di tiểu bảo ngồi không có người chỉ huy. Trong lúc hoảng sợ,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 Trong xe có một giọng con gái hỏi. Bạch đại ca, chuyện gì thế? Một con ngựa đứt cương. Trên ngựa có một đứa nhỏ, không biết còn sống hay chết nữa. Di tiểu Bảo lật người ngồi dậy, quay đầu nói. Nè, tự nhiên là còn sống, sao chết được? Chỉ thấy hán tử kia khuôn mặt trắng trẻo, hai mắt sáng ngời có thần, mặc một chiếc áo trường bào lụa xanh, trên mũ gắn một viên ngọc trắng, ăn mặc rõ ràng là con nhà giàu. Di tiểu Bảo xuất thân hèn hạ,